Tên mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Má-cô Chương 10, từ câu 17 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: "Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai là nhân lành cả Trừ một mình Thiên Chúa Hẳn anh biết các điều răn Chớ giết người Chớ ngoại tình Chớ trộm cắp Chớ làm chứng gian Chớ làm hại ai Hãy thờ cha kính mẹ Anh ta nói Thưa Thầy Tất cả những điều đó Tôi đã tôn giữ từ thuở nhỏ Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta Và đem lòng yêu mến Người bảo anh ta Anh chỉ thiếu có một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta xa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu xu rảo mắt nhìn chung quanh rồi nói với các môn đệ. Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng người lại tiếp. Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim, còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Các ông lại càng sử sốt hơn nữa, và nói với nhau. Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói. Đối với loài người thì không thể được. Nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được. Quý vị và các bạn thân mến! Có một câu chuyện kể rằng, Bất kỳ ai xin vào tu hội nữ tử bác ái của mẹ Teresa, Đều nhận được một tờ giấy có ghi câu này. Tại sao bạn muốn trở nên một nữ tử bác ái? Các bạn trẻ thường trả lời Con muốn tìm một đời sống cầu nguyện Con muốn sống đời sống khó nghèo Con muốn hiến thân phục vụ người nghèo Nhưng Một trong các bạn trẻ viết như sau Thưa mẹ Đã nhiều lần con như nghe thấy tiếng Chúa Giêsu Mời gọi con tận hiến trọn đời sống cho ngài Con đã suy nghĩ nhiều, tư hỏi chính mình và các vị linh hướng, xem chú muốn con vào dòng nào. Cuối cùng, con cũng đã quyết định chọn tu hội của mẹ, vì con muốn có cơ hội từ bỏ giàu sang trần thế, để bước vào cuộc sống nghèo khó và hy sinh. Quý vị và các bạn thân mến! Tâm tình từ bỏ giàu sang trần thế để bước vào cuộc sống nghèo khó và hy sinh. Cũng là tâm tình của bài tin mừng hôm nay. Qua cuộc đối thoại với người thanh niên giàu có, Chúa Giêsu cho thấy, việc tuân giữ lề luật mà thôi, thì không bảo đảm cho ơn cứu rỗi của con người. Muốn được ơn cứu rỗi, phải chia sẻ cuộc cải cho người nghèo khó, để được phần trên trời, và bước theo Chúa Giêsu Nói khác đi, đối với Chúa Giêsu xu việc tuân giữ lệ luật không đủ để được ơn cứu rỗi. Cần phải sống tin yêu, phó tác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Nghĩa là có được kho tàng trên trời và yêu thương tha nhân bằng cách cho đi những gì mình có. Dù đó là của cải vật chất hay tinh thần. Chúng ta sống không chỉ mến Chúa, mà còn phải yêu người nữa. Khi khuyên người thanh niên từ bỏ của cải, điều đó không có nghĩa là Chúa Giêsu dạy chúng ta khinh thường của cải trần gian này. Không, Ngài chỉ khuyến cáo chúng ta rằng của cải trần gian có thể là một chứng ngại trầm trọng cho ơn cứu rỗi. Khi nó không được dùng để phục vụ tha nhân, thì của cải có thể trở thành dụng cụ của sự ích kỷ. Nguồn gốc của bất chính Hoặc phô trương lừa gạt Của cải có thể trở thành sự giữ Khi nó khép kín con tim và tâm trí chúng ta Trong ngục tù của ích kỷ và hưởng thụ Khi nó ngăn cảm chúng ta sống yêu thương Và quảng đại với hết mọi người Quả thực, Nói từ bỏ của cải thì dễ Nhưng làm mới là khó Vì nó đụng chạm đến chính bản thân mình đến những gì là của mình. Vậy, điều gì có thể giúp chúng ta từ bỏ nó? Thưa, đó chính là cậy dựa vào ân sủng của Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu đã nói trong bài Tin Mừng hôm nay. Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Lời Chúa Xin cho chúng con luôn biết cậy trông vào Chúa trong mọi sự. Vì chỉ có Ngài mới có thể giúp chúng con không quyến luyến với của cải và dám từ bỏ con đường tội lỗi để trở về với Chúa. Xin cho chúng con sẵn sàng sống nghèo khó và tận tâm phục vụ những anh chị em đói nghèo. AMEN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 Hãy subscribe cho Còn người nhiều khi biết Chúa là đường Chúa con để tới con ngài soi khi đường đời dấu hiền hiền. Có ngài đời không im dim như con hình nhỏ dấu bờ khi con đứng chiều lên đường đời